Bắt đầu từ lúc nào Cảm xúc của Dung Ân đã có thể tác động anh Nhìn thấy cô gái vất vả lắm Mặt mới giãn ra Anh cũng cao hứng theo Thấy cô rơi lệ Anh lại càng cảm thấy trong lòng Giống như bị gai đâm mà lên khó chịu Dung Ân bỗng chốc Chọn rất nhiều bài hát Cô ngơ ngác mà đứng ở đó Một bài rồi lại một bài Hát đến khi khản cả giọng Tới không phát được tiếng Tiếu bùi bọn họ đều đã đi sạch Trên ghế salon Italy Chỉ còn lại nam dạ tước Anh nghe rất nhập tâm Lúc Dung Ân xoay người Liền bắt gặp ánh mắt u ám thâm thúy kia Chăm chú như vậy Bình thường giống như chưa bao giờ thấy qua Cô khóc đến có chút chật vật Nhớ tới lời Tư cần Vừa có chút bối rối Ngộ nhỡ nam dạ tước hỏi cô Vì sao lại khóc Cô phải thêu dệt lý do như thế nào mới có thể khiến anh không sinh hoài nghi Dung Ân nắm chặt cái mic Đứng ở đó có vẻ mất tự nhiên Nam giả tước đứng dậy Nhận lấy cái mic trên tay cô Để xuống Ôm bả vai của cô đi ra ngoài Những thứ này thật không có lương tâm Tự mình chạy mất dạng Xem ra chúng ta chỉ đành phải bắt taxi về thôi Dung Ân đội vàng cúi đầu xuống, người đàn ông ôm bàn tay to ấm áp, lòng bàn tay theo mặt cô mà xoa mấy cái, không có hỏi gì cả, liền ôm lấy cô đi ra ngoài. Ở cửa quán Ba Cám Dỗ, gió lạnh thấu xương, mỗi một cơn gió lạnh giống như là rạch một đường xuyên vào da thịt, đâm vào trong xương cốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Ân Vì lạnh mà đỏ bừng Hai cái tay cũng không biết nên đặt ở chỗ nào Hai người đứng mông lung dưới đèn đường Lúc này nếu muốn đón xe Đã rất khó rồi Nàng giả tước có chút ảo não Sớm biết như vậy Thì sẽ để cho tiếu bùi ở bên ngoài chờ Mình cũng không cần chịu phần tội này Anh để cho Dung Ân quay mặt về phía anh Kéo cánh tay của cô vòng qua hông anh Áo khoác mở rộng Vừa lúc có thể che kín hai vai thon gầy của cô Hai người dính sát vào nhau ở một chỗ Dung Ân có thể cảm giác được Nguồn nhiệt đang theo trước ngực của nam giả tước Mà truyền tới toàn thân cô Hai tay cô đặt trên lưng anh Mặc dù là mùa đông Nhưng bên trong nam giả tước Vẫn chỉ là mặt quần áo phong phanh Người đàn ông này Điển hình chỉ cần phong độ Không quan tâm đến bản thân mình Có lạnh hay không anh ta da thịt rất cứng rắn dung ân chưa từng thử qua nếu như tựa vào phía sau lưng anh nhất định có thể cảm nhận được cảm giác an toàn mà những cô gái vẫn thường hay nói đến chán dung ân nhẹ để ở cằm nam dạ tước buổi tối hôm nay thật là lạnh cô dậm chân định cúi người xuống đem mặt tựa vào xương que xanh của anh nhẹ nhàng vuốt ve nhiệt độ của nam dạ tước liền theo áo trong đơn bạc truyền vào trong cơ thể cô. Thân thể anh bởi vì động tác này của cô mà có vẻ có chút cứng nhắc, hoặc nói là đúng là bất ngờ, anh quả thật không nghĩ tới Dung Ân sẽ chủ động như vậy. Nam Dạ Tước đem cằm chống ở bờ vai Dung Ân, hai cánh tay bắt đầu giữ chặt lấy, hận không thể hung hăng mà đem cô hòa vào trong cơ thể mình. Dung Ân hai tay từ từ khôi phục chi giác, cô nhẹ ngẩng cằm lên hai mắt đối diện với đôi mắt thâm sâu nam dạ tước bỗng nhiên tôi nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện tôi rất muốn cuộc sống cuộc sống đơn giản nếu anh làm sao cũng không chịu buông tay vậy để chúng ta chung sống với nhau xem sao anh thiếu chút nữa là cho rằng chính mình đã nghe lầm có thật không em sẽ không bài xích tôi nữa thì để tôi thử xem được không Được, được, đương nhiên là được. Nam dạ tước cho đến bây giờ mới cảm thấy, có lẽ đây là món quà tốt nhất mà hôm nay anh nhận được. Dung ân nói thử một chút, đó cũng chính là muốn cởi bỏ khúc mắc Từ trước tới nay, lâu như vậy, cô không phải là thờ ơ, chẳng qua là kiên trì đã lâu, biến thành thói quen khó có thể mà bỏ. lúc đón xe trở lại ngự cảnh uyển trời cũng đã khuya dung ân đi mở nước cho anh nam dạ tước đi vào tắm trước cô mở tủ treo quần áo ra đem cái ví da từ trong túi kia lấy ra lúc mua cô đúng là chuẩn bị đưa cho nam dạ tước nhưng lúc ấy tìm không được cơ hội không nghĩ tới lại đúng là sinh nhật của anh nam dạ tước đi ra ngoài cái gì cũng không mặc dung ân vừa muốn mở miệng Anh liền có lý do ngăn chặn lời nói của cô. Eo của anh không thể động. Dung Ân đem đồ trước mặt đưa cho anh. "Này, tặng cho anh." "Cái gì?" Nam Dạ Tước mở cái hộp liền thấy là một cái ví da Gucci. "Em ở đâu mà hô biến ra nó vậy?" "Cái gì mà biến ra?" Dung Ân đỡ anh lên giường, lấy khăn lông ở trên vai lau tóc cho anh. Ngày đó Lúc tôi đi ra ngoài liền mua Để ở trong túi không có lấy ra Là mua tặng tôi sao Nam dạ tước mở túi Thật ra thì chỉ là cái ví da Rất bình thường Anh lật qua lật lại mấy lần Mua từ lâu Tại sao không đưa cho tôi Em chờ để làm đồ cổ à Ai nói là nhất định phải đưa cho anh Dung ân dùng sức giật tóc của anh mấy cái Tôi cũng có thể đưa cho người khác mà Thôi đi ngoại trừ tôi ra thì có thể ai thích đồ của em mua chứ?" Nam Dạ Tước đem ví ra đưa tới trước mặt Dung Ân, cố ý chọc giận cô, "Nhìn xem này, màu sắc đúng là dùng cho ông lão, cái kiểu dáng này cũng là cùng thời với ông nội." Dung Ân thấy anh trước mặt cứ dương dương tự đắc, liền giật lấy cái ví, xoay người chuẩn bị rời đi, "Vậy được, tôi sẽ đưa cho người khác." "Hiểu Nam giả tước nằm dạp trên mặt đất Tự nhận xui xẻo Hoặc là bị Dung Ân đạp xuống giường Hoặc là ở phòng tắm ngã xuống Hoặc là chính mình ngã xuống giường Tóm lại là Lập tình hữu nghị vững chắc với mặt đất Dung Ân nghe được tiếng động Cũng giật mình Vội ngồi xổm xuống đỡ anh dậy Anh gấp cái gì hả Không phải lại không thích đi sao Tôi chỉ muốn nói một chút Nam dạ tước chịu đau khổ, miệng tự nhiên thành thật. Dung ân ở sau lưng của anh lót một cái đệm. Đem tóc của anh sấy cho khô. Người đàn ông này tóc rất tốt, tóc sấy khô được một nửa, màu đỏ rượu tỏa ra như một đốm lửa, đặc biệt tươi đẹp. Ngón tay mảnh khảnh của cô xuyên qua những kẽ tóc, tạo thành hình ảnh rất đối lập. Em tặng, tôi dĩ nhiên thích. Em tặng cái gì tôi cũng thích. Dung Ân liếc mắt một cái, cảm thấy có chút buồn nôn. Tôi tỉ tuyện mua, người bán hàng giới thiệu cái gì, tôi mua cũng không có nhìn. Thì đó cũng là em mua. Nam Dạ Tước cũng không để ý, Dung Ân tỉ mỉ sấy khô từng lọn tóc của anh, động tác của cổ tay nhẹ nhàng, gió mát theo da đầu ngấm vào trong lòng, thật sự là ấm áp vô cùng. Eo của Nam Dạ Tước thực tế cũng không có gì đáng ngại. Sau một tuần lễ nằm ở nhà, thật sự đến mức khó chịu, liền tự động rời khỏi giường, đi đến công ty. Ngày đó, Diệp Tử tới rất sớm, hẹn Dung Ân theo cô cùng về xem nhà. Căn hộ cô đã sớm chọn xong, hôm nay cô quyết định sẽ đem ba mẹ lên sống cùng. Diệp Tử muốn đưa Dung Ân đi ra ngoài dạo, không muốn cô ở trong nhà buồn bực. Cha mẹ Diệp Tử đều là nông dân, Điều kiện gia đình cũng không khá giả cho lắm Tiền đặt cọc là 30 vạn Cô mấy năm nay để dành tiền Hơn nữa cũng phải bán nhà cũ Mới kiếm đủ tiền đặt cọc Lúc đi ra khỏi chỗ bán hàng Cả nhà Diệp Tử đều rất vui vẻ Diệp Tử nhất định lôi kéo Dung Ân Đến tiệm ăn để mời cô Trong bữa ăn Hai người già rất ít nói Nụ cười thật thà thỉnh thoảng nhìn con gái lúc nói chuyện gật gật đầu vui vẻ hòa thuận a tử mẹ rất vui vì cuối cùng cuộc chúng ta cũng mua được nhà chỉ là sau này lại vất vả một chút để trả tiền đã vay bà thì biết cái gì hả ông lão bên cạnh khẽ cười con gái nhà chúng ta là rất có tiền đồ có thể ở trong nội thành dựa vào bản lĩnh của chính mình mà kiếm tiền Diệp tử hé miệng cười khẽ Mẹ của cô nghe nói vậy Gật đầu lê lịa Đúng đúng đúng A tử nhà chúng ta đúng, đúng đúng là rất có bản lãnh Làm con gái Vui vẻ nhất Chính là nhìn thấy nụ cười trên mặt của cha mẹ Người già Thật ra cũng giống như đứa trẻ Con gái có tiền đồ Vậy cũng là niềm tự hào Cũng như là an ủi đối với cha mẹ già Một khi đi đến quyết định này Diệp tử cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều Cô do dự đến bây giờ Cuối cùng đã biết qua một cửa ải Năm mươi vạn Có thể làm cho cô không cần Mang áp lực trầm trọng trả tiền vay Nhưng nửa đời sau Áp lực tâm lý của cô Cũng sẽ chịu đựng không nhỏ Nam dạ tước ngồi ở bên trong phòng làm việc Nhìn thấy tấm chi phiếu ở trên bàn Tay cầm bút ngòi vàng Chỉ vào Đây là cái gì? Diệp tử ngồi xuống ghế đối diện với anh. Chuyện này vẫn tạm thời tốt nhất không nên nói cho Dung Ân. Mấy ngày qua cô ấy đã hồi phục rất tốt, toàn bộ cùng tâm tình có liên quan. Đây là không lâu trước đây có một người cho tôi chi phiếu 20 vạn để cho tôi ám hiệu tâm lý. Phổ thông mà nói chính là gây trở ngại cho Dung Ân hồi phục. Làm cho cô ấy không thể tiếp nhận đụng trạng của bất kỳ kẻ nào Nam giả tước khóe mắt khiêu khích Con ngươi sắc bén bắn thẳng về phía Diệp Tử Môi kéo thành một đường Tầm mắt tràn đầy giò xét trên mặt cô Quét mấy cái về sau Sau đó mới mở miệng nói Đối phương là ai Tôi không nhận ra Nhưng cô ta nói Với tình trạng của Dung Ân thì rất là rõ Mấy ngày nay cô ta cũng không chủ động liên lạc với tôi nam giả tước nửa người dựa vào ghế một chân nhấc lên gương mặt tuấn tú căng thẳng tối tăm không rõ con mắt sâu thẳm khẽ trao lại liếc về hướng diệp tử cô tại sao bây giờ mới nói thật xin lỗi diệp tử thở sâu một hơi rồi mới nói tiếp nói thật tôi cũng từng dao động đường nét trên mặt nam giả tước lộ ra vẻ nguy hiểm Diệp tử thấy thế, nhắc lắc đầu và nói, nhưng mà tôi dám cam đoan, tôi từ đầu đến cuối, không có can thiệp vào tâm lý của Dung Ân. Ở thời điểm này, tôi có thể xác định, tôi có y đức của người bác sĩ. Nam giả tước để bút trong tay xuống, thân thể hơi nghiêng về sau, từ trong ngăn kéo móc ra gói thuốc lá. Nếu đã dao động, tôi có lý gì, mà tin cô không thay đổi hành động. Người đàn ông này, Có một ánh mắt có thể nhìn thấu người khác Từng ánh mắt cũng có thể làm Người khác không thể che giấu Bên trong phòng mở hệ thống sưởi ấm Nhưng phía sau lưng Diệp Tử Cũng đã toát mồ hôi lạnh Cô hai bay khẩn trương Mà đặt trên đầu gối Thật ra thì một nửa nguyên nhân Là xuất phát từ Dung Ân Tôi tiếp xúc cùng cô ấy đến nay Ý chí của cô ấy Từ trước đến giờ rất kiên định Ban đầu ấy Nếu không phải chính tôi muốn tiếp nhận trị liệu Thì có thể Ngay cả tôi cũng không thuyết phục được Trên người dung ân Tôi có thể cảm giác được một loại khí chất rất rõ ràng Có lẽ Đây chính là chính khí Mà một số người nói trong miệng Lúc cuối ở chung một chỗ Trong lòng phàm là có chút tả niệm Cũng sẽ bị mờ nhạt Mà lặng lẽ mất tích Nam dạ tước cười Điếu thuốc ở giữa ngón tay cũng không châm lên. Con người hẹp dài, ánh mắt nhìn chằm chằm hộp thuốc lá ở trên bàn. Ừ, quả thật, có lúc tôi thậm chí ở trước mặt cô ấy cũng không dám nghĩ việc khác. Thật giống như có thể bị cô ấy nhìn thấu hết. Diệp tử có chút sững sờ mà nhìn mặt Nam dạ tước. Con người trong mắt người đàn ông này càng lúc càng sáng ngời. Cô dường như cũng chú ý, chỉ những lúc anh nghĩ đến Dung Ân... anh mới không phải là nam dạ tước mang khí chất tàn bạo độc ác. Có chút thay đổi, chính mình luôn là chậm chạp, nhìn không ra. Ngón tay nam dạ tước gẩy nhẹ mấy cái trên điếu thuốc rồi nói, cô thật đúng là thành thật. Nếu đối phương đã cho cô số tiền kia, cô cầm cũng đúng thôi, không nên ngu ngốc mà từ chối. Diệp tử cười, chỉ xem như anh đang nói đùa. Tôi không thay cô ta làm việc, tiền này... Tự nhiên là không thể cầm, trong lòng tôi cũng có một chút y đức, cũng không muốn người khác tranh tranh nhau, rồi cũng không muốn bị cuốn vào bất kỳ tranh đấu nào. Nam Dạ Tước móc ra cái bật lửa, đem tấm chi phiếu kia đốt đi, cô nhìn ngọn lửa cháy sạch sẽ. Đối phương không liên lạc lại với Diệp Tử, nhất định là biết rõ Dung Ân, bệnh tình như cũ, dậm chân tại chỗ, lúc này mới có thể bình thản. mà có thể biết được chuyện này chỉ có hai cách: một là người bên cạnh anh, hai chính là hồ sơ diệp tử ghi chép quá trình trị liệu. Mấy ngày kế tiếp, nam dạ tước cố ý vặn dặn dò vương linh, nếu có người hỏi tình hình gần đây của dung ân thế nào, liền nói là tốt rồi, cơ bản là đã hồi phục. Diệp tử ở trên hồ sơ cũng ghi lại theo hướng tốt như vậy, toàn bộ đều rõ ràng cuộc sống của dung ân. đã như người bình thường. Chưa tới 10 ngày liền có người chịu không được. Khi Diệp Tử nhận được điện thoại, mí mắt không ngừng nhìn xem, cái này là số lúc trước, cô gọi lại vẫn tắt điện thoại. Đối phương vẫn hẹn gặp ở quán cà phê lúc trước, lúc cô chạy tới, cô gái đã ngồi chờ ở chiếc bàn gần cửa sổ, thần sắc có chút không kiên nhẫn. Ánh mắt ở bốn phía quét vòng về sau Vừa lúc nhìn thấy Diệp Tử đi tới đối diện Cô tìm tôi có việc gì sao Ngữ khí của cô rõ ràng lạnh nhạt đi rất nhiều Cô gái sau khi gọi cà phê cho Diệp Tử Hai tay vòng ở trước ngực Ánh mắt mỉm cười nhưng ý tứ lộ vẻ khinh thường Xem ra Diệp Tiểu Thư là ngại 50 vạn vẫn còn thiếu Diệp Tử đem túi đặt ở trên bàn cô rốt cuộc là người nào tại sao có thể hiểu rõ tình trạng hiện nay của dung ân diệp tiểu thư cô ra giá đi muốn bao nhiêu tiền cô mới bằng lòng mà rút tôi việc này chúng ta tới đây làm giao dịch cô thế như thế nào tôi cho cô một trăm vạn cô nói cho tôi biết cô tại sao muốn làm như vậy hay là sau lưng cô có người sai khiến cô làm như vậy sắc mặt cô gái tối lại hổn hển nực cười Tôi sẽ co, coi trọng cái số tiền này của cô sao Thế vậy cô muốn là cái gì Nói chuyện là giọng một người đàn ông Mà còn lạnh lùng ác nghiệt Cô gái giật mình xoay người lại Liền thấy nam dạ tước đã ngồi xuống bên cạnh diệp tử Trang phục bình thường tối tăm Một chân nhấc lên Bất cần đời mà lạnh lùng cười Làm người ta cả người run rẩy. Cô gái không nghĩ tới là anh sẽ xuất hiện ở đây. Liền cầm lấy túi định bỏ đi. Đừng như vậy chứ. Cà phê còn chưa uống mà. Nam dạ tước lấy ra cái bật lửa làm bằng kim loại. Nắp lúc mở, lúc đóng. Có tiết tấu mà động tác làm cô gái kia sợ sệt không cả dám đứng lên. Anh nhìn kỹ cũng không nhận ra. Nhưng cô gái hiển nhiên biết đó là Nam dạ tước. Ánh mắt lúc trước đường hoàng cao ngạo. hôm nay cúi đầu gục xuống không dám càng ngẩng lên nói ai bảo cô làm chuyện hại người này người đàn ông khí thế mạnh mẽ lại không quanh co lòng vòng liền truy xét mấu chốt vẻ mặt cô gái luống cuống trong lòng tính toán nghĩ tạm thời có thể nói dối để vượt qua tôi tôi tôi tôi không biết đối phương chẳng chẳng qua là gọi điện thoại cho tôi thay cô ấy làm việc nói là sau khi chuyện thành công thì sẽ cho tôi hai mươi vạn. tôi tôi chưa từng thấy qua mặt người đó. Diệp tử không khỏi thất vọng, khẽ thở dài. Nam dạ tước cũng không cho là như vậy, mũi chân nhẹ đẩy đẩy mấy cái. tôi nếu không nhìn nhầm mà nói, toàn bộ quần áo trên người cô cộng dồn lại cũng không dừng lại ở hai mươi vạn, túi, y phục, đồ trang sức. Loại nào cũng là nhãn hiệu cao cấp Như thế nào mà lại vì món tiền nhỏ này mà làm việc Chán cô gái toát ra mồ hôi Không biết nên ứng phó như thế nào Cô hôm nay không nói thật Tôi sẽ cho cô nếm thế nào là ngon ngọt Nam dạ tước ngẩng lên Thu hồi động tác Nửa người cúi lên phía trước Môi mỏng tiến tới bên tai cô gái Hơi thở nóng rực làm cô gái Bỗng nhiên mặt đỏ tới mang tai, tầm mắt nghiêng đi Liền có thể nhìn thấy gương mặt Hoàn toàn tuấn tú của anh Cùng với chiếc cằm khêu gợi Tôi chỉ cần sai người điều tra nguồn gốc của cô Có thể rõ ràng tường tận Đến lúc đó Tôi cũng sẽ không nói chuyện với cô khách khí như thế này Anh... Anh muốn làm cái gì? Thủ đoạn làm việc của Nam Dạ Tước Cô gái chắc đã từng nghe qua. Nói đi. Anh lúc này chắc không còn đủ kiên nhẫn nữa. Ánh mắt cô gái vẫn như cũ, do dự. Nam dạ tước đem cái bật lửa ném ở trên mặt bàn. Hai đầu lông mày phát ra lạnh người. Trong mắt mạnh mẽ, nóng nảy mà sắc bén. Là, là, là, hạ, hạ, hạ phi vũ sai tôi làm như vậy. Cả đôi mắt nam dạ tước hiện đầy u ám. Bộ mặt tà mị... Bỗng nhiên biến đổi, làm người khác hoảng sợ vô cùng. Cầm kiên nghị hiện ra nguội lạnh. Anh quảng mấy tờ tiền, sau đó bước ra khỏi quán cà phê. Chuyện này, Dung Ân cũng không biết. Diệp tử suy nghĩ cũng đúng. Cô hiện tại cần tâm tình tốt để giúp cho việc trị liệu. Tại tước thức, Hạ Phi Vũ đứng ở cửa. Làm sao cũng không có dũng khí đẩy cánh cửa kia ra Bạn của cô ta ở trong điện thoại đã nói rõ hết Cô đặt tay phải ở tay cầm cửa Ba phen mấy bận dùng sức Sau lại buông ra Đan mị thấy cô đứng ở cửa bất động Liền cất giọng nói Hạ chủ quản Tổng tài đợi cô rất lâu rồi Vào đi Cô vặn mở cửa Răng rắc một tiếng Tâm trạng thấp thỏm như ngã vào đáy Một cái tuyệt tình cốc Nam giả Tước đứng gần cửa sổ, trong không khí có loại mùi cây cỏ rất đậm, điếu thuốc giữa ngón tay anh tỏa khói thành từng vòng, xuyên thấu qua cửa sổ, lá sách, mặt trời bị cắt thành từng mảnh, chiếu rọi trên khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng. Thân ảnh cao lớn bị kéo ra dài, Hạ Phi Vũ lặng lẽ tiến đến, người đàn ông này là cô trông ngóng mong chờ, cô dùng sự ngưỡng mộ yêu anh đến tận bây giờ. còn chưa từng được đáp lại bộ vest màu đen vừa vặn ôm sát người cô ta nuốt chưa sót xuống khàn khàn mở miệng tước thật xin lỗi cô không giải thích một chút nào đi theo nam dạ tước lâu như vậy đạo lý ấy dĩ nhiên cô hiểu rõ anh đem điếu thuốc dập tắt ánh mắt vẫn như cũ nhìn ra phía ngoài cửa sổ tại sao hạ phi vũ mang giày cao gót Cô tiến lên hai bước, thân thể dường như dựa sát phía sau lưng nam giả tước. Chân chính đối mặt, ngược lại không giống như trong suy nghĩ, tay chân lướng cuống. Bởi vì, bởi vì em ghen tị với Dung Ân, tước em vẫn cho là có thể đứng ở bên cạnh anh chỉ có em. Thân thể nam giả tước thẳng tắp quay lại, hô hấp hai bên có thể cảm nhận được rõ ràng. Em hẳn là nhiều hiểu được một điều. Qua nhiều năm như vậy, cùng tôi đứng một chỗ, vẫn chính là em. Tước, em không muốn chỉ là như vậy. Hạ Phi Vũ lùi về phía sau hai bước, đi tới trước cửa sổ. Em thích anh, chẳng nhẽ không nhìn ra được sao? Nam giả tước đi về phía bên người cô, bả vai nghiêng ngứa nghiêng, dựa trên bệ cửa sổ. Vậy em biết, tôi vì cái gì mà liên tục không chạm vào em không? Hạ Phi Vũ ngẩng đầu, giọng nói vội vàng. Tại sao? Mới đầu, tôi cảm thấy em cùng những người phụ nữ kia không giống nhau. Em có kiêu ngạo của mình, có cốt khí. Tôi nghĩ đem phần tốt đẹp này giữ lại cho em. Sau này, bởi vì em có năng lực làm việc xuất sắc, tôi thăng em lên làm trưởng phòng, cho em trở thành trợ thủ đắc lực của tôi. Tôi đã từng muốn em, tôi thừa nhận. Dung Ân xuất nghiện là ngoài ý muốn. Cô ấy rời đi sự chú ý của tôi Mà sự chuyển rời này Nam dạ tước bản thân cũng hoàn toàn không thoát ra được Ánh mắt Hạ Phi Vũ không ngừng chua xót Lúc ấy cô còn đắc chí Cho là nam dạ tước một cước đá văng dung ân Cô không nghĩ tới Khi cô đang thể hiện bản lĩnh của mình lạt mềm, buộc chặt Lại khiến cho người đàn ông không tính nhẫn lại Anh nói muốn giữ lại cho cô phần tốt đẹp kia Loại ý nghĩ này Sau khi Dung Ân xuất hiện Hoàn toàn không thể thực hiện được nữa Nam dạ tước đi tới trước bàn làm việc Và ngồi xuống Một tay anh chống chán Dường như suy nghĩ một lát Em hãy nộp đơn từ trước đi Cái gì? Hạ Phi vũ tiếng nói có chút bén nhọn mặt khó có thể tin tước anh muốn sa thải em nam dạ tước gật đầu phi vũ đi theo tôi lâu như vậy em nên biết tôi ghét nhất phụ nữ dở những thủ đoạn nếu đổi lại là người khác tôi tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua như vậy nhưng mà cô dù sao cũng là một nhân tài do chính nam dạ tước bồi dưỡng ra chính anh cũng nói em là người trợ thủ đắc lực tước Để cho em ở lại giúp anh Xin lỗi Tôi không thể để cho em ở lại Anh nói vô cùng dứt khoát Hạ Phi Vũ đứng không vững Thân thể run rẩy, Trong mắt nam dạ tước Cô và những người phụ nữ khác Không có gì khác biệt Suy nghĩ như vậy Còn cái gì có thể tốt đẹp mà nói dữ nữa Là vì dung ân sao Hạ Phi Vũ vẫn như cũ Chưa từ bỏ ý định Phụ nữ có đôi khi chính là như vậy biết rất rõ đáp án có thể sẽ có nhiều đau đớn nhưng nhất định theo đuổi tình nguyện bị tổn thương thương tích đầy mình vì người phụ nữ của tôi tôi cam tâm nguyện gãy cánh tay của mình nội trong ba ngày nộp đơn từ chức cô làm việc cùng tôi lâu như vậy ngay cả đường lui tôi cũng sẽ không phá hỏng rời khỏi tức thức cô cũng có thể tìm công việc khác Nam giả tước lời nói đột nhiên kiên quyết Không còn nóng nảy Phiền lòng Anh tiện tay rút ra giấy tờ Đem ánh mắt từ trên người Hạ Phi Vũ thu hồi lại Theo tác phong xử lý của Nam giả tước Cái này coi như là đã hạ thủ lưu tình Cũng không biết Anh biết rõ chân tướng sự việc về sau Lại đối xử với cô như thế nào Hạ Phi Vũ nước mắt Lăn xuống đi ra ngoài Cô tất nhiên sẽ không nói, dây dưa đối với người đàn ông này là không thể được, thay vì ở nơi này mà khóc sướt mướt, còn không bằng tạm thời tự mình mà rời đi. Cô gái xoay lưng rời đi, bóng lưng đang run rẩy, hai nắm đấm thật chặt, hết sức cố nén, hy vọng lúc đi cố gắng không nên quá thảm hại. Hai mắt nam dạ tước dừng ở trên văn kiện, ngước lên. Hạ Phi Vũ đúng là anh bồi dưỡng ra Ở tước thức cô thậm chí có thể thay anh chống đỡ một nửa Nhưng cô đã phạm phải đại kỵ Chỉ là những thủ đoạn này Ở trên bất kỳ ai khác Nam giả tước cũng sẽ không nhẫn tâm mà hạ quyết tâm như vậy Bởi vì cá nhân thì chính anh cũng chẳng phải là người tốt gì Nhưng mà đối phương lại là dung ân Thì không được Nam giả tước phiền não đem giấy tờ nhét vào bên cạnh nếu nói là vì cái gì không được anh cũng không nói ra được nguyên nhân tóm lại không được là không được không cần lý do làm cho dung ân không nghĩ tới chính là hành động của tư cần có thể nhanh như vậy cô giống như là đã chuẩn bị toàn bộ kế hoạch hoàn hảo từng bước từng bước cũng hướng là về phía hạ gia đến tình cảnh này cô cho dù là nhóm lửa tự thiêu cũng sẽ không tiếc hết chương 96 chương 97 mặt lợi hại nhất của hạ gia không phải là có bao nhiêu tài sản mà là có một người làm trong Ủy ban thành phố hạ bột hải hạ Phi Vũ gây chuyện Chính là hắn dùng quan hệ Một tay mà giải quyết Nam giả tước đối với Dung Ân Thuận theo cũng không ít Nhưng cô đã đồng ý với Tư Cần Cho nên mỗi lần ra cửa Đều rất thận trọng Phải chuyển mấy lần xe buýt Xác nhận không ai theo dõi Sau này mới đến chỗ Tư Cần Ở khu dân cư Kể từ khi bà mất Cái chỗ ở kia Tư Cần cũng không về nữa Dung Ân vốn định mang cô đến thăm phần mộ của bà Nhưng Tư Cần tự cự tuyệt Cô nói Muốn chờ mình làm được điều gì đó Rồi mới có tư cách đi gặp bà Dung Ân biết rõ Là do cô tự trách bản thân Trước kia Khi bà còn sống Tiền Tư Cần kiếm được Chủ yếu là dành cho bà để bà chữa bệnh Mặc dù cuộc sống gian khổ một chút Nhưng rất vui vẻ Cũng không giống như hiện tại Bằng ngắt Ngay cả người nói chuyện cũng chẳng có Cô hút thuốc Mở ra cửa sổ Dung ân đi tới Lấy điếu thuốc trong tay Tư Cần dập đi Tư Cần nhìn một chút Không nói gì Thân thể là của cậu Vừa hút thuốc lá Vừa uống rượu Cậu thật sống bất cần rồi phải không Dung ân Mình thật sự cũng chẳng cần gì nữa rồi Tư Cần lướt qua cô Đi về phía phòng khách trên ghế salon điện thoại lúc này vang lên cô ấn xuống nút trả lời alo hạ tiên sinh tối nay không được em buổi tối có hẹn rồi hôm nào sao được cứ như vậy chào anh dung ân vừa nghe đến ba chữ hạ tiên sinh mí mắt nhìn liền nhạy cảm mà nhảy lên tư cần cậu tiếp xúc với người của hạ ra sao Hạ Phi Vũ có một người anh Tên là Hạ Tử Hạo. Chúng mình vừa mới quen nhau Tư Cần Dung Ân chân mày nheo lại Tư Cần chỉ giơ tay lên Đem hai lầu đầu lông mày của cô vuốt lên Cậu đừng lo lắng Mình biết mình đang làm cái gì Mình không quan tâm cậu đang làm cái gì Tư Cần Dừng tay lại có được không Nếu tiếp tục như vậy Chỉ làm thương tổn đến chính mình Thật sự là không đáng Dung Ân, cậu để mình tự kiên trì đi Thật ra thì nội tâm mình cũng không kiên cường như vậy Cần phải có cái gì chống đỡ Thì mình mới có thể sống được Nếu không, mình sẽ từng giờ từng phút Nhắc nhở chính mình Những vết sẹo kia mình che giấu Không bị vạch trần Mình phải để cho Hạ Phi Vũ nếm mùi đau khổ giống như mình Như vậy mình mới có thể an lòng Dung Ân thở dài Vận mệnh của cô và Tư Cần Phần nào giống giống nhau Nhưng cuối cùng cô ấy lại lựa chọn con đường cùng này So sánh với Tư Cần Có lẽ cô còn may mắn hơn nhiều <cười> Trở lại ngự cảnh uyển Dung Ân trong lòng như cũ Có chút nôn nóng Tư Cần vô cùng quyết tâm Căn bản không nghe lời khuyên bảo Nếu tiếp tục như vậy Dung Ân sợ rằng cô ấy có ngày sẽ phải hối hận Đi lên lầu trong phòng tắm truyền tới tiếng xả nước quần áo nam dạ tước tùy ý bứt trên mặt đất người đàn ông này có thói quen thật xấu dung ân đem quần áo của hắn nhặt lên còn có âu phục áo sơ mi dây lưng thuận tay cô sờ sờ túi quần anh bên trong có ví da cô đem đồ lấy ra sau chuẩn bị thả vào trên tủ đầu giường vừa buông tay suy nghĩ có chút hiếu kỳ những thứ trong ví da trên tay cô từ từ mở nó ra bên trong có một loạt chi phiếu các loại dung ân tầm mắt liếc về một bên khác thấy ngay được một tấm hình cô tin chắc mình không chụp tấm hình này dung ân nhìn bối cảnh bên trong chắc là lúc cô đứng ở bên ban công bị chụp trộm chỉ là nghiêng mặt tóc dài mềm mại rũ xuống mi mắt khẽ buông lỏng điềm tĩnh mà bình yên trong phòng tắm Tiếng nước chảy biến mất, kèm theo tiếng động sột soạt. Dung Ân mang tí ra bỏ lại túi quần. Đột nhiên, khóe miệng không khỏi câu lên. Đôi mắt ánh lên chớp động. Nam dạ tước đi ra, vẫn không mặc y phục như trước. Đầu tóc ướt nhẹp. Hơ, một mình ở đây, cười cái gì vậy? Anh tựa vào Dung Ân trên đùi để cho cô sấy tóc. Vẻ mặt bộ dạng thích thú. Ừ, không có gì. Cô động tác mềm mỏng, chậm rãi, ngón tay một chút, một chút kích thích tóc anh. Ân ân. Hứng, ánh mắt cô không nhìn theo, thanh ân cũng từ trong lỗ mũi, nhẹ nhàng ra tới. Tôi nhận được tấm hình kia, chính là lúc em cùng Bùi lang đang ở cửa tiệm rượu. Nam dạ tước nghiêng thân mình, đem mặt cô đối diện với Dung Ân, tầm mắt vững vàng. vừa lúc nhìn thấy sống mũi cô gái chuyện này anh cũng không phải là không để ý đến mà là ngại bệnh tình dung ân lúc trước anh cứ chất chứa đến giờ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì dung ân động tác trong tay ngưng lại vẻ mặt tự nhiên tôi không phải là đã nói qua ven anh sao anh không tin mà thôi nam dạ tước không hề liếc mắt nhìn cô hạ phi vũ tôi không biết dung ân ngón tay xuyên qua mái tóc người đàn ông đêm hôm đó tư cần say đến bất tỉnh nhân sự cô bật thốt lên tên tư cần khi ý thức được đã không kịp nữa cô vội vàng cắn cắn khóe miệng nhưng nam giả tước hiển nhiên không hiểu chuyện thần sắc không thay đổi ánh mắt cũng không nói lên cái gì rõ ràng dung ân trong lòng dịu đi lúc này mới êm tai nói tiếp là tôi đi đón cô ấy lúc đi ra vừa lúc gặp bùi lang lúc ấy trời đã khuya lắm rồi chúng tôi không gọi được xe anh ta giúp chúng tôi tư cần bởi vì không thể về nhà bùi lang đã đưa cô ấy tới khách sạn anh ấy nói anh ta bao phòng ở đó tấm hình kia là lúc chúng tôi sắp xếp cho tư cần xong rồi đi ra ngoài sau đó bị chụp trộm tôi với anh ta lúc ấy chẳng qua đứng ở cửa cạnh nhau tương đối gần mà thôi dung ân một hơi nói nhiều như vậy liền dừng lại Sau đó Hạ Phi Vũ liền xuất hiện Gặp chúng tôi Nam dở tước hai mắt ngó chừng phía trên Anh nhớ ra Nghiêm tước tiếp khách lần trước Chính là trong khách sạn này Cũng có thể là để cho Hạ Phi Vũ qua sắp xếp công việc Nếu cô ta có thể mua chuộc bác sĩ tâm lý Chuyện như vậy hoàn toàn có thể làm được Người đàn ông sắc mặt ảm đạm xuống Sau khi vẻ bề ngoài xinh đẹp được kéo ra Con người ta thường sẽ thấy được những chuyện mình không muốn thấy Anh hiển nhiên là tin tưởng Dung Ân Nếu là nói vì rời khỏi anh Ngược lại phụ thuộc Bùi lang, Lý do này quá mức gượng ép Anh sớm nên hiểu được Dung Ân có thể nhận được sự giúp đỡ của Bùi lang, Nhưng không bao giờ chấp nhận cái phương thức trao đổi lúc đầu của bọn họ Phương thức xử lý Hạ thi Vũ của anh Trong mắt người khác có thể coi là nhẹ, nhưng nam giả tước cũng hiểu được đối với cô ta mà nói, không có cách gì tàn nhẫn hơn thế. Dung Ân xoa tóc của anh rồi đẩy anh ra, "Đứng lên đi." Thân thể anh chuyển rời, cánh tay chắn ngang, ôm vai Dung Ân, đem cô áp ngã xuống giường. "Nếu không phải tấm hình kia, tôi sẽ không nghĩ tới kẻ đem giấu đi chính là Bùi Lang, cho nên nói em nhất định trốn không thoát khỏi bàn tay của tôi ân ân chúng ta là bất kể như thế nào cũng sẽ ở cùng nhau không đến lượt anh dung ân chống hai tay muốn đứng dậy nhưng người đàn ông này cánh tay rất nặng lại đem cô áp trở về chẳng qua ấy gan em cũng quá lớn lại dám theo hắn vào khách sạn em không phải không biết đàn ông mà phát tình thì sẽ sông bừa sao nam giả tước đem dung ân kéo đến bên cạnh mình Đôi môi tiến tới bên vai cô, tàn bạo nói Anh cho rằng ai cũng giống anh à? Dung Ân cười nhạo, ánh mắt rời đến nam dạ tước Gương mặt tuấn tú, xem ra làm người ta hoa mắt mà mê đắm Thấy khách sạn là nghĩ tới chuyện khác Như vậy thì cũng chỉ có anh mà thôi Khách sạn thì vốn chính là chỗ ngủ Buồn ngủ thì phải lên giường Nam và nữ vào đó, không muốn làm chuyện gì Thế chẳng nhẽ là chạy vào bên trong, nhìn ngắm trăng sáng hay sao? Ai, cái người đàn ông này, ngụy biện thật là tài giỏi. Nói xong lời cuối cùng, luôn là làm cho người ta không đỡ được miệng lưỡi của hắn. Thấy Dung Ân nhìn chằm chằm vào mình, nam dạ tước mân lên môi mỏng, nụ cười càng phát ra vẻ tà mị. Lại nói, Bùi lang vừa nhìn cũng không phải là người đứng đắn, hắn đối với em ấy bụng dạ thì rất là khó lường. Dung Ân nghiêng thân, cùng anh mặt đối mặt, người đàn ông thuận thế ôm lấy hông của cô. "Thế vậy còn anh, anh lại là có ý gì?" "Dắp tâm của tôi ai thấy cũng rất rõ ràng, chính là muốn em." Đối mặt với thái độ thẳng thắn đó của anh ta, Dung Ân cũng á khẩu không trả lời được. Nam dạ tước dán chặt lấy mặt của cô, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. "Ân Ân, Nói anh nghe Con của chúng ta làm sao lại mất Dung ân không nghĩ tới Nam dạ tước lại hỏi cô chuyện này Làm cô cũng không biết thế nào Với tình huống này Chẳng nhẽ anh biết lúc đó Dung ân nói dối sao hô hấp của cô ngưng lại Mở miệng Tiếng nói có chút khàn khàn Là tôi bị vấp ngã Em lúc ấy Hẳn là rất quan tâm đứa bé này Tại sao không bảo vệ nó cho tốt Dung ân rũ xuống hai mắt dương lên nhìn đáy mắt của người đàn ông đầy u ám nếu tôi nói hết với anh anh có tin không nam dạ tước nhìn thấy dung ân hốc mắt chỗ sâu có nước ngưng kết anh đặt tay vào thắt lưng cô tay nắm thật chặt gật đầu thật ra đứa bé này xuất hiện là một việc ngoài ý muốn thời điểm tôi biết được mình mang thai trong lòng cũng rất sợ tôi hỏi anh nếu tôi sinh con cho anh Anh có phải sẽ buông tha cho tôi đi không? Tôi không nghĩ tới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Anh nói là tôi mơ mộng hão huyền. Tôi liền định không nói cho anh biết về chuyện có con. Tôi cũng vậy, cũng từng do dự. Cuối cùng vẫn là quyết định đến bệnh viện bỏ đứa bé của anh. Tôi thậm chí đã nằm ở trên bàn mổ rồi. Nhưng là lúc bác sĩ chuẩn bị bắt đầu, tôi nghe chỗ cách vách giường truyền đến tiếng thét chói tai. trong khi hai chúng tôi đang cách nhau một tấm rèm tôi nghe bác sĩ nói xuất huyết quá nhiều lúc ấy tôi sợ hãi lắm tôi sợ tôi cũng giống người phụ nữ đó tôi không muốn chết trên bàn mổ thân thể dung ân bắt đầu run rẩy chuyện kia cho đến nay vẫn hiện ra thật rõ ràng trước mắt cô nam dạ tước cũng không nói gì hai tay ôm chặt cô đem cằm nhẹ chống đỡ trên trán cô Cảm nhận được nhiệt nơi bàn tay truyền đến an ủi Dung ân lúc này mới đem thân thể căng thẳng Buông lỏng chút ít Tôi thật sự muốn giữ lại đứa bé này Cho nên đã mang thuốc tránh thai Đổi thành vitamin Tôi biết Sau một thời gian sẽ không thể Tiếp tục lừa gạt được anh Cho nên tôi chỉ có thể dùng 2-3 tháng đầu Khiến cho anh chán ghét tôi Bởi vì tôi biết Nếu anh không buông tay Tôi có trốn cũng vô ích Cũng may mà dần dần anh xa lánh tôi Nhưng thật sự mọi chuyện khó lành mà liệu trước Vào lúc đó con cũng đã không còn Nam dạ tước cảm thấy cổ truyền đến sự ẩm ướt lạnh như băng Đứa con này đã đến không đúng lúc Đi cũng lặng lẽ không một tiếng động Nó chưa từng làm loạn gì trong bụng dung ân Cũng không để vô cô phải chịu những cái gì đau đớn An tĩnh giống như chưa bao giờ xuất hiện dung ân đem chuyện này giấu ở trong lòng cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ lại mỗi lần lúc nhớ lại sắp chạm đến góc khuất hẻo lánh đó dung ân luôn là giống như ốc sên mà thụt lại đau lòng lại kéo đến nam dạ tước cho là cô đem con mình ra làm điều kiện với anh mẹ cũng không biết cô từng có thai không một ai biết dung ân thật ra yêu đứa con kia rất nhiều lúc cô nằm trên giường một mình thường vuốt bụng Cùng con trò chuyện, Cùng nói với con, Để cho nó ngoan ngoãn một chút, Không nên quậy, Mẹ sẽ nhanh mang nó đi, Sẽ bảo vệ nó. Đứa bé kia, Thật ra cũng rất nghe lời, Dung ân thậm chí, Nghĩ ngoan như vậy, Nó có lẽ là con gái. Nam dạ tước nâng nâng khuôn mặt của cô, Dung ân nhắm mắt lại, Lông mi ngưng kết vẹt nước mắt, Anh cúi người, Môi lạnh bạc hôn nhẹ mi mắt của cô Dung ân chỉ cảm thấy nóng bỏng và lợi hại Cô muốn tránh ra Lại bị khỉu tay bền chắc của anh ôm chặt cô vào trong ngực Không thể nhúc nhích Nước mắt mặn chát Tựa như tâm tình nam dạ tước lúc này Nơi cổ họng cô nhẹ nhuốt Đem nước của cô cùng ủy khuất nhuốt xuống bụng Ân ân Sau này nếu chúng ta có con nữa anh nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Bất kể là ai dám làm thương tổn nó, anh sẽ kiên quyết không tha. Dung ân ở trong lòng ngực của anh mà run dậy, cuộc va chạm ở Diêm Gia không thể nói hết được, đã bị cô lược bỏ. Việc đã đến nước này, cần gì phải liên lụy người khác. Mất con hoàn toàn là trách nhiệm của cô. Nam dạ tước khẽ đem thân thể xuống phía dưới hoạt động một chút, chán chống khẽ, ngon cái tính lau đi khóe mắt ướt, dùng ân cầm tay anh, mi mắt rũ xuống. Nam dạ tước, còn nhớ rõ hôm chúng ta đến rạp chiếu phim không, lúc ấy anh ngủ thiếp đi, rõ ràng là phim hài. Em làm sao cũng không cười nổi, bởi vì em biết em muốn mang theo con mà bỏ đi, em lúc ấy mặc dù muốn bỏ đi, Nhưng em nghĩ, dù sao cũng là con của hai chúng ta, nghĩ đến con sau này sẽ không có bố, trong lòng em thật khó chịu. Còn cái hôm ở cái nông trang kia, em cũng vậy, rất muốn cưỡi ngựa mấy ngày đó, em thật sự vui vẻ, em tha thiết tự nó với mình cũng không cần phải hối tiếc cái gì. Khoảng thời gian đó thì cũng là em ăn trộm được mà thôi. Ân Ân, đừng nói nữa. Nam Dạ Tước dùng sức Hùng hăng cô, ép cô vào ngực, cô có thể nghe được chỗ ngực anh kịch liệt, tim đập phập phòng, mơ hồ run rẩy hai cánh tay xiết cô rất đau, cơ hồ, hô hấp cũng khó. Dung ân tựa vào trước ngực anh, thân thể co giúp qua một hồi lâu, hai người cũng không nói gì, nam giả tước nhẹ thối lui thân thể lúc nào không hay. Dung ân đã khóc mệt, ngủ thật say, lệ trên mặt vẫn còn... Anh cẩn thận đứng dậy, vào trong phòng tắm, mang khăn ướt tới lau mặt cô sạch sẽ, cũng không đánh thức cô. Cái đồ lười này, còn không tắm, đã ngủ thiếp đi như vậy. Trở lại trên giường, khôi phục tư thế như lúc trước, anh cúi người ở trên trán Dung Ân khẽ hôn, về sau liền đem cô ôm trước ngực mình. Nếu như anh đã sớm biết những chuyện này, cũng sẽ không để cho Dung Ân xa cách anh lâu như thế. Bây giờ anh nghĩ lại Đối với đứa bé kia Anh rõ ràng chưa bao giờ ghét bỏ Chẳng qua là Nó đến và đi quá nhanh Cuối cùng Mùa thu đã đi qua Trời đông giá rét từ từ đến Diệp tử muốn nghỉ việc Dù sao Dung Ân cũng đã tốt Không còn bất thường nữa Cô rất rõ ràng, chỉ cần Dung Ân tự nguyện giữa bọn họ một bước cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra. Cô sau này không cần ngày ngày phải tới đây, nhưng một tuần tôi hy vọng cô có thể tới đây hai lần cùng cô ấy trò chuyện, không phải là với quan hệ hiện tại mà là tới với danh nghĩa bạn bè. Nam Dạ Tước đem một tờ chi phiếu đẩy tới trước mặt Diệp Tử. đây là công lao mấy ngày này tới đây của cô cô ngồi đối diện nam dạ tước nụ cười điềm tĩnh cho dù anh không nói tôi cũng sẽ tới tôi thật vui vì có thể quen biết một người như dung ân diệp tử đem chi phiếu nhận lấy ánh mắt vừa nhìn đến sổ ngạch phía trên con ngươi không khỏi trợn tròn này này hình như anh nhầm rồi nam dạ tước hai tay đặt ở trên bàn thưởng phạt phân minh Từ trước đến giờ là nguyên tắc làm việc của tôi Đây ý là cô xứng đáng nhận được Diệp tử đem chi phiếu thả lại trên bàn Giọng điệu thở sâu Vừa đẩy trở về Nam Tổng Thật không cần Tôi cho anh biết chuyện Cũng không phải là muốn lấy được tiền nhiều hơn Mà là tôi lên làm như vậy Nam dạ tước đứng dậy Thân thể cao lớn Nghiêng dựa vào cửa sổ thư phòng Vậy cô nên biết Nếu cô không nói, mà là qua tay tôi điều tra ra, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Tất cả ai muốn làm tổn thương dung ân, tôi sẽ không nể tình tha thứ. Cho nên, cô cứ cầm lấy số tiền kia, đó là xứng đáng cô được nhận. Không phải là tiền thưởng, mà thuần túy là trao đổi. Ở trong mắt Nam Dạ Tước, sự kiên trì của Diệp Tử không chỉ đơn giản là cái giá này. Trên bàn, số tiền kia không phải là một số nhỏ. Nó trả hết đầy đủ số nợ mà Diệp Tử vay. Còn có thể đem sắm sửa tiện nghi trong nhà. Thậm chí, có thể mua cho ba mẹ cô một bộ phòng ốc lớn hơn nữa. Tiếng bước chân Dung Ân ở hành lang truyền tới. Nam dạ tước cầm chi phiếu nhét vào tay Diệp Tử. Cửa lúc này bị mở ra. Diệp Tử, cô quả nhiên ở nơi này. Dung Ân, cô đứng dậy. trong tay chi phiếu bị siết thành nếp. Cô tìm tôi à? Cô gái mang đôi dép đầu thỏ đi tới, trong tay có một bộ bản thảo thiết kế. Cô xem, đây là bản thiết kế phác thảo, có thích không? Diệp Tử đem thiết kế phác thảo nhận lấy, chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt cảm giác chua xót. Ngôi nhà ấm áp như vậy là ước mơ tha thiết của cô, mỗi góc cũng có ánh sáng ấm áp, làm người ta mắt không muốn rời. dung ân cảm ơn thật đẹp nam dạ tước ôm bả vai dung ân khóe miệng cũng không khỏi cười mỉm diệp tử đến lúc chọn đồ cho ngôi nhà cô có thể kêu tôi tôi thích bố trí những đồ này dung ân diệp tử lau mắt trên mặt cười yên tĩnh nam tổng đối với cô rất tốt thật cô nhất định sẽ rất hạnh phúc dung ân không biết nói như thế nào Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang nam dạ tước Ánh mắt anh mỉm cười Bộ dạng tôi chính là người đàn ông tốt Diệp tử không ở lâu Cầm lấy tấm chi phiếu kia Liền rời đi Anh bảo diệp tử nói tốt cho anh à Thôi đi Nam dạ tước ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Anh mà cần người khác Phải nói tốt cho mình sao Người đàn ông dương dương cười Bộ dạng khuôn mặt đầy vẻ khinh thường Nam dạ tước Dung Ân ngồi vào bên cạnh anh Chúng ta sẽ tốt Em sẽ thử tiếp nhận anh Trừ khi Trừ khi cái gì Người đàn ông thẳng thắn Đứng thẳng lên Sắc mặt theo đó mà chăm chú Trừ khi riêng Việt trở lại Trên mặt nam dạ tước nhu hòa Về sau chuyển sang âm u Dung Ân không khỏi cười anh Là em nói Là riêng Việt ban đầu mà em biết cái kìa Cô dĩ nhiên biết Cũng cho là anh ấy vĩnh viễn không trở về được. Khuôn mặt thay đổi, lòng người cũng thay đổi như vậy. Mãi mãi không thể trở về. Hết chương 97. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh.